các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong đôi mắt có nam Trạch lễ có cái gì đó thất vọng và đau khổ có buông tay ra quay lưng về phía cô không khí dường như có gì đó khó chịu bộ tinh bảo suy nghĩ về lý do khiến cậu thay đổi lẽ nào nam Trạch lễ sợ mình tiếp cận cậu ta quá gần sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cậu ta và thần sao nam Trạch lễ một lúc lâu sau bộ tinh bảo âm thầm quan sát cậu từ phía sau Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay phải bị băng bó của cậu. Nam Trạch lễ, cậu bị thương à? Có phải vì hôm qua cứu tôi nên mới bị thương không? Nam chạy lễ chậm chậm ngước đầu lên, lạnh nhạt nói. Tôi không bị thương vì cứu cô đâu. Nếu không phải vì xe đạp của tôi ở trong tay cô, tôi quan tâm tới cô làm gì. Cô về đi. Nói xong, cậu quay người bỏ lên lầu. Này, Nam chạy lễ, tôi mua một ít đồ ăn, cậu ăn chút đi. Bộ tình bảo đuổi theo, như túi đồ ăn vào tay nam Trạch lễ. Nam Trạch lễ không chịu nhận, cô bèn ra sức ấn vào. Nam Trạch lễ bực mình buông tay, ném túi đồ ra xa, đồ ăn trong đó vương vãi xa đầy mặt đất. Cành bị đổ ra, bắn tung tóe trên chiếc váy màu xám. Lên đôi tách trắng của bộ tình bảo, bắn lên cả bộ đồ ngủ trắng tinh của nam Trạch lễ. Những giọt nước mắt yếu đuối âm thầm rơi xuống, nhỏ cả lên bàn tay trắng mút của cô. Nhớ mang đống rác này đi nữa, đóng cửa cẩn thận vào Nam chạy lễ chỉ liếc cô một cái, đôi vài run rẩy của bộ tinh bảo, đôi bàn tay trắng mút của cô, cả khuôn mặt giàn ruộng nước mắt, đều khiến cậu thấy nhói lòng. Lý nói với cậu rằng không nên bắt bộ tinh bảo quét dọn đồng rác trên đất, nhưng vừa mở miệng ra, cậu lại thốt ra những lời nói ngược lại. Bạn gái của Vũ Đô Thần, mấy tiếng đó như hàng nghìn mũi kim đâm vào tim cậu. Lúc bộ tinh bảo đi ra khỏi nhà Nam Trạch lễ đã là 11 giờ tối. Cô tới với nụ cười và ra về cùng những giọt nước mắt. Cô không buồn vì tấm lòng của mình bị người ta trả đạp. Cô chỉ buồn vì mảnh vải rắn cuốn chặt trên tay nam sạch lễ và cả sự cô đơn trong đôi mắt cậu. Chúng khiến cô thấy buồn, buồn hơn cả những ấm ức mà mình phải chịu đựng. Rốt cuộc thì cô nên làm thế nào? Nếu biết sớm thì mình không nên nhận lời của chú nam và hiệu trưởng. Nhưng nếu không nhận lời, cứ để nam sạch lễ như vậy, cô lại cảm thấy ai nái hơn. Ngày trước, Lúc tay cậu một cái, có lời xin lỗi mà cô chưa có cơ hội để nói ra lại làm cậu bị tổn thương như vậy. Nếu khi đó biết sự tình sẽ thành ra thế này, cô có chết cũng phải xin lỗi cậu. Con gió lạnh bút ve vút trên đôi mắt đang sưng đỏ của cô, cảm giác xấu hổ và tự trách như những nằm đấm, đấm mạnh vào tim cô. Nam sạch lễ, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, cô cắn nhẹ môi, làm bậm nói. Từ sau hôm đó, bộ tinh bảo không thể làm thế nào gặp được Nam Trạch Lễ. Nếu có gặp được, cậu không thèm nhìn cô đã cúi đầu bỏ đi một mạch. Hôm nay, bộ tinh bảo ra khỏi nhà từ sớm, chờ dưới nhà Nam Trạch Lễ. Sau khi hối lộ dương hâm hoạch, bộ tinh bảo cuối cùng cũng thăm dò được Nam Trạch Lễ có thói quen xe bộ buổi sáng. mà trời bị đám mây đen che khuất, thời tiết vừa nãy vẫn còn rất đẹp, một lúc sau đã bắt đầu có tiếng sấm. Sau mấy tiếng sấm ầm ù bỗng dưng ông trời như rội cả chậu nước xuống mặt đất chiếc tòa nhà không có mái hiên bộ tinh bảo lấy tay che đầu cũng tự an ủi mình một chút mưa mỗi lúc một to hơn chiếc áo mỏng của bộ tinh bảo ngấm nước mưa dính chặt vào người cô ngẩng đầu lên rèm cửa sổ của nam chặt lễ hình như thoáng lay động ngốc quá không biết tìm chỗ nào để tránh mưa sao nam Trạch lễ mắng nhỏ đôi lông mày rậm nhăn lại cậu kéo mạnh rèm cửa rồi chạy xuống lầu. Xịch, cánh cửa trống trộm mở ra, Nam sạch Lễ hầm hầm đứng trong phòng, lạnh lùng nói: "Vào đây." Ừ, Bộ Tinh Bảo mỉm cười, Nam Trạch Lễ quay người đi thẳng vào phòng. Căn phòng khách ấm áp bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đáng sợ, những giọt nước trên người Bộ Tinh Bảo tì tách nhỏ xuống, vũng nước đọng trên thảm lan rộng ra, sự thấp thảm của cô cũng lớn dần lên. "Nam, Nam Trạch Lễ!" Bộ tinh bảo lắp bắp gọi tên cậu Cô không ngăn được Cả người lại run lên cầm cập liên tục lấy tay xoa mạnh lên bắp tay Đôi môi của cô tím lại Đầu cũng bắt đầu thấy đau Thấy bộ tinh bảo không ngừng run dậy và hát xì hơi Nam Trạch lễ ấn nút mở điều hòa Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên Sau đó im lặng đi vào phòng bếp Đóng sập cửa lại Thời gian trôi qua từng giây Nam Trạch lễ trốn trong phòng bếp Mặc cho bộ tinh bảo ở ngoài gọi cậu mở cửa, mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, từng tia chớp thi thoảng lại rạch ngang bầu trời. Bộ tinh bảo đưa tay lên ấn và hai bên thái dương lúc đó đang tê dại, cuối cùng không chịu đựng được nữa, ngã xuống sa lông. "Bộ tinh bảo, dậy đi, uống ngụm nước gừng." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net